Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1221-1222 Thiên Ảnh Tông Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Tuy rằng mới tiến giai nguyên anh hậu kỳ không lâu xong hắn có niềm Tin một ngày bước vào ly hợp kỳ vượt qua thiên kiếp phi thăng linh giới Mà hiện tại trong bái hiên cắc thì ngoại trừ hắn thì không có thêm nguyên anh kỳ cao thủ nào, điều này hiển nhiên không ổn. tu vi của Doanh nhi còn thấp, nếu chiêu mộ thêm nguyên anh kỳ tu tiên, giả một khi hắn rời đi rất có khả năng nàng bị đoạt quyền. đây là một nan đề. song khi nhìn khôi lỗi trước người chân mày lâm hiên chợt giãn ra, trước kia mấy nhà đầu kết anh tránh trường hợp phản phệ như hai tên. Huyết ảnh tông không nên thu thêm cao thủ. song nếu có thể tha túng. Khôi lỗi nguyên anh kỳ thì sẽ làm ra sự tình lộng xảo thành chuyên. Nhất cử lượng tiện. Có điều nơi thánh địa Vân Châu này mặc dù có truyền lưu khôi lỗi thuật. song chỉ là tạp phẩm. Chân chính tinh thâm thuật này chỉ có thiên xảo. Môn là một trong thất đại thiết lực Vân Châu trong môn phái này đương nhiên. Có nguyên anh gì khôi lỗi mà có đủ tinh thạch thì cũng không bán ra. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thần sắc lâm hiên vừa động, xoay người. Hóa thành một đảo kinh hồng. Trong sơn cốc bách hoa nở rộ nhưng từ bên ngoài nhìn thì được bao phủ. Bởi một tầng sương mù mỏng chỉ thấy một đạo hỏa quang xoay quanh bên. Ngoài vài lần muốn bay vào bên trong đều bị huyễn trận cản lại. Thanh, quang chợt lõi lâm hiên xuất hiện tại bên ngoài cốc khẩu. Trên mặt vô, kinh vô hỉ tay phải khẽ nâng chuyển kia âm phù rơi vào lòng bàn tay. Bên trong rồi đem thần thức chìm vào. Rất nhanh vẻ mặt lâm hiên trở nên khó coi cả người thanh mang chợt Lõi hướng về phía chân trời bay vút đi. Cùng lúc đó tại cửa Lăng Sơn, thấp thoáng xa xa có thể thấy những khối huỳnh lâu điện ngọc tổng đàn. Huyết ảnh tông hôm nay đã bị bái hiên các chiếm cứ trải qua phát. Triển sơ bộ có đã trút bề thế, các loại cấm chế đại trận được bày ra. Trung quanh, có điều thời khắc này không khí trong đại điện nhị sự lại vô cùng. Ngưng trọng, các chủ cơn giận này ta tuyệt không nuốt được. Nhất định phải vì những đệ tử đang ngã xuống mà báo thù Vừa lên tiếng là một đại hán. Thân cao tám thước tướng mạo uy vũ song lúc này trang phục loang đầy. Máu tu vi không thấp chính là ngưng đan trung kỳ tu tiên giả. Không vội, không vội. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một lão giả. Thân mặt đạo bào có chút do dự mở miệng. Không sai oan oan tương báo khi nào theo ta hay phái người đi tìm. Đối phương hỏi cho rõ đá. Một trung niên nhân ăn vận như nho sinh Cũng mở miệng. Quách trưởng lão, mã trưởng lão, lời này của hai người có ý gì chẳng? Lẽ để huyên để bái hiên cắt ngã xuống vô ích thế sao? Đại hán nghe. Vậy giận dữ, hai mắt trợn lên hung hăng trừng mắt. Có điều hai người kia lại xem như không thấy. chu huyên ngươi cũng đừng có nóng, chúng ta đâu có nhầm vào ngươi mà. Chính là đang luận sự. Luận sự. Đại hán cười lạnh một tiếng hàng hóa của bái hiên cắt giá. Chỉ mười vạn tinh thạch bị thiên ảnh tông ngang nhiên cướp đoạt rồi. Còn năm vị trưởng lão ngưng đan kỳ hộ tống tử trận trúc cơ kỳ đệ tử. Thương vong tới hơn 78 người chẳng lẽ chúng ta còn có thể nhịn được cuộc tức này. Lời này tuy không sai nhưng Chu Huyên cũng đã biết thực lực của thiên. Ảnh tông tại Vân Châu bọn họ được xem như nhị lưu tông môn chỉ là. Nguyên Anh Kỳ Thái Thượng Trưởng Lão cũng có mười hơn người. Nói đến đây đạo bảo Lão giả đưa tay ra cản lời Chu Huyên không cần. Xem lời chờ Lão Phu nói cho cản. Đại Hán vốn miệng mở ra nhưng cũng đành phải câm nín. Ta biết Chu Huyên muốn nói lâm trưởng lão bổn môn là nguyên anh hậu. Kỳ đại tu tiên giả xong tình thế lúc này không có lợi cho chúng ta. Người chớ quên thiên ảnh Tông tuy là truyền thừa tu yêu nhất mạch. Nhưng chính là thế lực phụ thuộc vào vạn Phật Tông. Cho dù lâm trưởng. Lão súng mãnh vô cùng có thể đánh bại thiên ảnh Tông nhưng chẳng lẽ? Vạn Phật Tông chịu ngồi yên sao? Lão Phu không phải sợ chết song sung. Đột cùng vạn Phật Tông đi chẳng qua như trứng tròi đá mà thôi. Vậy cứ thế để người của ta chết oan vậy sao? Húng hồ chúc ta có nén. Giận thì không chừng đối phương ngược lại càng đắc ý. Đại Hán có chút. Không cam lòng mở miệng điều này còn xem đối phương định hành động. Lão già vuốt vuốt, chòm dâu xong lời còn chưa dứt thì một thanh âm lạnh lạnh truyền tai. Cái gì mà chờ hành người hành động, tu tiên giả đều là mềm nắn rắn Buông, ngươi lui một thước hắn sẽ tiến một trượng, người không phạm ta. Ta không phạm người nhưng nếu ngược lại thì. Hừ <cười> hừ. Thiếu gia. Ngồi cạnh chủ vị nơi đại điện, Một thiếu nữ nãy giờ vẫn im lặng uyển chuyển đứng lên hướng về kinh hồng vừa hạ xuống thi lễ. Tham kiến đại trưởng lão, những ngưng đan kỳ tu tiên giả khác cũng lộ ra vẻ tất cung tất kính. Đối với vị nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả trong lòng bọn họ kính, ngưỡng vô hạn, miễn, thanh quang tản ra lâm hiên khoát tay áo rồi đem ánh mắt đảo Qua bốn phía cuối cùng dừng trên thân lão giả vận đạo bảo lời ngươi. Phân tích ta đã nghe. song nếu bị người tới tận cửa khi dễ mà không. Dám chống lại thì không phải càng khiến đối phương khinh thường sao. Ý của đại trưởng lão là nên ứng phó thế nào. Trên mặt lão giả lộ ra. Sợ hãi vẻ mở miệng. Rất đơn giản ta đã nói rồi nếu người dám phạm ta ta độ sát cả nhà. Hắn lời còn chưa dứt một cỗ sát khí từ trên người Lâm Hiên tán phát, ra khiến tất cả tu tiên giả sợ hãi câm lặng như hến. Lâm Hiên cũng không nhìn bọn họ mà trực tiếp ngồi xuống vào chủ vị. Doanh Nhi, vừa rồi ta chỉ nghe đại khái, cụ thể tình hình ngươi cần thận nói lại cho ta. Dạ thiếu gia. Lục Doanh Nhi thi lễ. Sau đó đôi môi anh đào hé mở. trầm rãi thuật chuyện. Kỳ thật sự tình cũng không có gì phức tạp. Bái hiên cắt theo lâm hiên. Đích phân phó tạm thời hoạt động cẩn thận nhưng đã bắt đầu mở rộng. Thương lộ ra chung quanh. Trải qua cố gắng có nhận được mấy sinh ý pha. Khá tại phụ cần có một chút ảnh hưởng. Hết thầy cũng rất thuận lợi nhưng mấy ngày hôm trước lại đứng trước. Một thử thách, khi bái hiên các vận chuyển hàng hóa đi lạc nhật thành thì tại nửa, đường bị địch nhân cướp đi đối phương xuất thủ tàn nhẫn khiến năm. Ngưng đan kỳ trưởng lão chết trận đương trường trúc cơ kỳ tu sĩ, thương vong tới mấy chục người, đã điều tra ra hung thủ là thiên ảnh. Tông, một thế lực rất khó treo chọc có hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu. Tiên giả và cùng vạn Phật Tông có liên hệ sâu sắc. Vạn Phật Tông. Đuôi mày Lâm Hiên khẽ động. Các ngươi lui ra chuyện này để ta cùng các chủ tử thương nghị. Lâm. Hiên quay sang nhàn nhạt mở miệng. Dạ. Đám tu tiên giả trong đại điện cung kính đích thi lễ sau đó toàn bộ. Lui xuống. Thiếu gia Người thật muốn đồng thủ với thiên ảnh Tông. Lục doanh. Nhi lo lắng mở miệng. Nha đầu ngốc, ta cùng với vạn Phật tông đến tình trạng này trang lẽ, còn có biện pháp có thể hóa thù thành bạn sao? Lâm Hiên chắp hai tay, sau lưng thần sắc phong đạm vân bạc nói, "Nhưng lục doanh nhi Trần Trừ một lát mới rốt cuộc mở miệng đối. Phương một trong thất đại thế lực Vân Châu cùng bọn bỏ chống chọi thì không sáng suốt chúng ta có thể nhịn một phen. Nhịn, ngươi nói là mai danh ngẩn tích làm một con rùa đen rút đầu sao? Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tia tàn khốc. Thiếu gia, tiểu tì tuyệt không có ý này. Lục Doanh nhi kinh hãi vội vàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Được rồi, đứng lên đi, ta biết ngươi là có ý tốt, ngươi cũng ta không Thích vô cứ trêu chọc cường địch làm gì, lại càng không thích bị người. truy đuổi đến màn trời chiếu đất. Song thiên ảnh tông kia dám đụng tới. Bái hiên các chúng ra thì chỉ có thể nói bọn chúng xui xẻo, đừng trách. Chó gà ta cũng không tha. Lâm hiên oán hận mở miệng. Thiếu gia vậy để tiểu tì triệu tập nhân thủ đi cùng người. Lục. Doanh Nhi thấy khuyên bảo vô dụng nên chỉ có thể làm như vậy, không. Quản như thế nào thiên ảnh tông cũng có mấy vạn tu tiên giả, nàng lo. Lắng lâm hiên là thân cô thí cô. Đối phương nhân số tuy nhiều nhưng với ta thì chẳng qua là một đám. Gạch mềm ngói rượu, chúng ta càng đi đông càng bất lợi. Có điều sau khi ta đi các ngươi phải vô cùng cẩn thận. Thiếu gia yên tâm, điều này trong lòng tiểu tì hiểu rõ. Tuy rằng cao, thủ bái hiên các thư thớp, thực lực tiến công thì không đủ song hộ. Sơn thì có thừa, tại chung quanh tổng đàn ta đã tốn tới trăm vạn tinh. Thạch bày ra cấm chế trận pháp, cho dù là có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn phá cũng phải mất mấy canh giờ. Điểm thời gian này cũng đủ, để thông chi cho thiếu gia. Lục Doanh nhi nghiêng đầu trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tự tin. Lâm Hiên gật đầu, ánh mắt ẩn lộ ra vài phần khen ngợi không tồi, tổng đàn là nơi căn cơ môn phái, đại trận trấn phái càng mạnh thì càng tốt. Tinh thạch chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Tạ ơn thiếu gia toàn thành. Lục Doanh nhi giơ tay vuốt ngực thần, sắc lộ ra vài phần thả lỏng. Việc mua trận pháp khiến nàng có chút. Không yên, dù sao một hộ sơn trận pháp tới cả trăm vạn tinh thạch xa. Xỉ như thế, nàng vốn sợ bị thiếu gia chê trách. À, sau khi ta rời đi, động phủ của ta vẫn không được ngoại nhân tiến. Vào, Nguyệt Nhi đang bế quan tu hành ở đó, ngươi nhớ kỹ chưa? Nguyệt Nhi tiểu thư vẫn lưu ở chỗ này. Trên mặt lục doanh Nhi lộ chút giật mình, hai người không phải như hình với bóng sao, đương? nhiên nàng biết không nên mở miệng hỏi nhiều. thiếu gia cứ yên tâm tốt lắm, ta tuyệt không sẽ để ai tới quấy rầy. tiểu thư, u v f w w m. lâm hiên gật gật đầu sau đó duỗi tay vỗ vào bên hông, một cái, hai cái túi bay ra, rống. Cùng với kêu dên thê lương là âm phong nổi lên nơi đại điện yêu khí. Cuồn cuộn dâng trào, khí thế đáng sợ khiến vẻ mặt lục doanh nhi cuồng. Biến thiếu gia đang làm gì vậy? Chỉ thấy thi khí âm phong tản ra dần. Dần hiện ra hai quái vật. Một tên răng nanh mồm rộng toàn thân là đầy lông lá, hai con mắt đỏ. Như máu, không cần phải nói tự nhiên là thi ma. Còn một tên khác bên ngoài có mặt giáp áo ngắn, dáng người cao gầy tóc. Tai bù xù như tổ quả, từ lúc trong túi ra hắn cứ hướng về phía lục. Doanh nhi cười hắc hắc, thần tình ngây ngô đần đổn thấy rõ. Nhưng yêu, khí thân thể lại khiến kẻ khác nghẹn họng chân chối, lục doanh nhi đem. Thần thức đảo qua vẻ mặt lập tức cuồng biến, không ngờ đối phương lại. Là hóa hình hậu kỳ yêu tộc. Cái này... Trong lòng thiếu nữ vô cùng rúng động. song lời tiếp theo... Của lâm hiên khiến nàng còn tưởng tai mình có vấn đề doanh nhi. Xuyên sơn giáp cùng thi ma này ta tạm thời giao cho ngươi sử dụng. Giao cho ta. Lục doanh nhi ngạc nhiên mở to hai mắt hết cỡ thiếu. Ra nói là... Không sai... Ta sẽ thi triển bí thuật khiến hai quái vật này tạm thời. Nghe sự phân phó của ngươi. Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên điều này là trải qua một hồi suy nghĩ. Tuy rằng có hộ sơn. Đại trận giá trị trăm vạn tinh thạch. Nhưng Lâm Hiên vẫn thấy chưa yên. Tâm. Dù sao Nguyệt Nhi còn ở nơi này kết anh. Không sợ nhất vạn chỉ sợ. Vạn nhất. hắn tuyệt không muốn có sai lầm gì. Có hai quái vật này ở lại chỉ cần không phải là ly hợp kỳ lão quái. Vật đích thân tới thì sẽ không đáng ngại. Tạ ơn thiếu gia chẳng qua. Lục doanh nhi muốn nói xong lại thôi. Tuy rằng nàng đã xem như nhất. Phương chi chủ song tu vi mới là ngưng đan kỳ. Hiện tại có thể sai sự. Quái vật cấp bậc cỡ này khiến nàng vừa hưng phấn vừa lo lắng tiểu tịp. Có khả năng này sao? Yên tâm, chúng đã lấy máu của ta nhận chủ, chỉ cần ta thi triển bí thuật. Ngươi muốn khống chế hay ra mệnh lệnh thì tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Hiên vô cùng tin tưởng nói sau đó nhìn. Qua thiếu nữ Doanh Nhi, ngươi lại gần ta một chút. vân lục Doanh Nhi gật đầu biết thiếu gia lâu như vậy mà vẫn có. Chút xấu hổ ngượng ngùng đi đến cạnh hắn ba thước. Lâm Hiên không có chú ý tới thần sắc của nàng Hắn dối tay cầm bàn Tay mềm mại của thiếu nữ Sau đó hé miệng phun ra một sợi tinh quang Quấn quanh cổ tay nàng một vòng Máu tươi tức khắc chảy ra Lâm Hiên dùng tay trái nâng vừa điểm vừa Họ lấy tinh huyết của Doanh Nhi làm mực vẽ nên vô số phù văn ký hiệu Đỏ tươi Nửa canh giờ sau Doanh Nhi, ngươi đã có thể tùy tâm thao túng bọn chúng. Lâm Hiên. Chầm rãi nói. Vâng, rất tốt. Tạ ơn thiếu gia tiểu tì nhất định bảo vệ tốt tổng. Đàn, vô luận như thế nào bảo đảm an toàn cho Nguyệt Nhi tiểu thư. Thần tình lục Doanh Nhi cung kính mở miệng, vừa rồi nàng dùng thần. Niệm phát lệnh, bất luận xuyên sơn giáp hay thi ma đều nhất nhất nghe. Theo. Có thể chỉ huy nguyên anh kỳ cao thủ mặc dù nàng đã ở ngôi cao. Đã lâu cũng không khỏi lộ nét cao hứng. Tốt lâm hiên gật đầu đối với sự thông tuệ cẩn trọng lục doanh nhi vô. Cùng hài lòng bình tâm mà nói hắn lưu lại xuyên sơn giáp cùng thi ma. Quả thật là vì an toàn của Nguyệt Nhi. Người bảo vệ tổng đà cho tốt, sự tình thiên ảnh tông để cho ta. Lời còn chưa dứt toàn thân Lâm Hiên nổi lên thanh mang song đúng lúc. Này thanh âm thiếu nữ lại truyền vào trong tai. Thiếu gia, xin chờ một chút. Ngươi còn có việc gì? Lâm Hiên ngẩn ngơ biểu tình toát ra chút kinh, ngạc, thiếu gia còn nhớ, người từng phân phó tiểu ty phái người đi tuyết. Lâu thành tiếp nhận một vị nữ tử ngưng đan kỳ, ngươi là nói Vân Nhi? Lâm Hiên nhìn không được vỗ chán, hắn thật. Đúng là thông minh một đời mà hồ đồ một lúc, sao lại quên mất nha đầu? Của ai thế? Lại nhớ đến miệng lưới lanh lợi của nha đầu vỗ mông ngựa không để lại. Chút xấu vết kia, Lâm Hiên khẽ nở nụ cười. Khi trước không phải hắn, từng bị ả vuốt mông đến toàn thân thoải mái sao? Hiện tại tung tích. Cầm tâm một chút cũng không có quan hệ rất sư đồ hai người vốn rất tốt. Chỉ lúc này trong lòng Vân Nhi chắc chắn sẽ rất lo lắng. Thấy Lâm Hiên gật đầu khóe miệng lục doanh Nhi lộ ra nụ cười vui. Sướng để tiểu tì phát truyền âm phù mời Vũ Sư muội đi tới gặp. Người công phu mã thí của Vũ Vân Nhi không thể nói người người đều thích. song cùng vị bái hiên tắc chủ cũng phi thường gia thích. Hai người sớm, đã thân tình như tỷ muội Lâm Hiên chú ý tới thần sắc lục Doanh Nhi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi, cười. Tay áo bào phất một cái, không ngờ lại đem hỏa quang do lục. Doanh Nhi phát ra thu lại. Ô ô!